chương bảy trăm tám mươi b ố linh chủ cảnh hóa thân thôi chương bảy trăm tám mươi b ố linh chủ cảnh hóa thân thôi xem ra trong tay chúng ta binh khí cũng không t ệ lắm la hạo hài lòng nhẹ gật đầu ha ha đây là sư phụ cho c h ô i kiếm này phong ấn về sau lực lượng đâu hoắc vũ rất là chờ mong c h ô i này địa ngục chi kiếm toàn giải tỏa về sau vi năng sau đó hắn nhìn về phía h i ê n viên công tử hắc ngươi không phải rất có thể giả bộ sao cần nhờ một thanh kiếm chém giết chúng ta tất cả lúc này tại sao không gọi h i ê n viên công tử sắc mặt khó coi đến t ự c h ạ n hắn chăm chú nhìn hoắc vũ ngươi đừng quá đặc ý trong tay các ngươi hai thanh kiếm mặc dù cường đại nhưng đều bị phong ấn vi năng chỉ có bị kiếm thế vi áp lúc bọn chúng mới có thể hiện lộ một k i a lực lượng chân chính dứt lời tay hắn cầm hiên viên tiên kiếm đạp không mà lên quanh thân cựu phẩm linh tiên cường hãn thực lực hiện lộ không thể nghi ngờ có chút đồ vào ta diệp tiêu l i ễ u l ư ớ i thế mà đã là cựu phẩm linh tiên cảnh ừ coi như không có tiên kiếm như thế chỉ dựa vào ta tự thân chiến lực cầm nái binh cũng có thể cùng linh hư ba cảnh đại tu sĩ một trận chiến các ngươi không có cơ hội hiên viên công tử gầm thét một tiếng muốn lấy sức một mình l ị c chuyển chiến cuộc a diệp tiêu đứng、dậy. vừa vặn nhìn xem cựu phẩm linh tiên cùng ta vượt qua hai trọng lịch thiên cướp tiên đế so ai mạnh ai yếu ba hiên viên công tử con n g ư ơ i co rụt lại vượt qua hai trọng lịch thiên cướp chuyện thế này đơn giản chưa từng nghe thấy hô hô diệp tiêu toàn thân bắn ra kim sắc qua mang hắn cũng không có quá cường đại binh khí hắn vô song thân thể chính là hắn vô liếng song quyền của hắn chính là mạnh nhất chi binh Giết. diệp tiêu hét lớn một tiếng quanh thân mỗi một chỗ động thiên đều đang phun trào thiên quang t ạ khí bí cảnh bên trong thần tính hạo đảng một quyền như một cái hơi co lại vũ trụ đập tới chỉ là phàm thiên thôi thật sự cho rằng dựa vào chính mình n ụ c thể p h à m thai có thể cùng buồn thiếu chủ một trận chiến sao thật sự coi chính mình có thể chống đỡ huyền phẩm tiên minh h i ê n viên công tử cảm giác mình đã bị vũ nhục lớn lao gào thét lớn bổ ra Vâng a hai h đạo nịch tiên kiếp khí toàn bộ h i ể n hóa tại diệp tiêu trên n ắ m tay một n ắ m đấm là hắc kim sắc kiếp khí một n ắ m đấm thì là m à u bạch kim kiếp khí song quyền múa như hai đạo vũ trụ nhỏ đang đàn sen cùng múa tiên kiếm cùng song quyền đối kích trong đó áp xúc năng lượng đối sông trong khoảnh khắc bạo tạc thiên k h n g vỡ vụn vô số đạo sóng xung kích tiêu tán mà ra b ă n g loạn cao duy cùng bình thường không gian giới h ạ đ ứ ớ c vạn dặm bên trong bình thường p h ả m tiền căn vốn không pháp tiếp nhận đôi này kích dư ba toàn bộ sẽ bị xé rách trôn vùi tại tầm thường không gian cùng cao duy xen lẫn sinh ra hỗn loạn vỡ vụn chiều không gian bên trong s ấ p s ấ p diệp tiêu liên tục dậm chân lưu lại song quyền rung động mà h i ê n viên công tử thì là bay ngược mà ra khó có thể tin nhìn xem d i ệ p tiêu vậy mà không có một kiếm chém thành hai nữa hắn không cách nào hình dung mình trấn kinh n g ư ờ tiên quá n g ư ờ tiên bản thân hắn chiến lực liền siêu phạm tăng thêm trôi này nhân viên tiên kiếm tuyệt đối có thể uy hiếp được ngọc linh c ả n h cường giả kia hai đạo kiếp khí quả nhiên bất phạm hắn con ngươi nhìn chằm chằm kia hai đạo lịch thiên kiếp khí tham lam đến c ự c hạn ngay cả huyền phẩm tiên kiếm sắc bén đều có thể ngăn cản n à y lự có c thể hóa hết t h ể vì p h a m phẩm để thần kỳ hóa mục nát cái này chính là lịch thiên kiếp khí ha ha ha giết ngươi các ngươi kiếp khí liền đều là ta hắn ngửa mặt lên trời c ư ờ i to lại giết trở về ta đến giúp ngươi thất huyền môn thiếu chủ trợ còn sống huyết y vi minh tiên kiêu đều dâng lên sát ý nghiêm nghị trộn lẫn tay người khác chiến đấu cũng không phải cái gì mỹ đức bắt đầu vi tù trên i n h q thực ấn Muốn bay quay g i tế tiểu sư đ cho ư sướng. h dù là huyết y hải minh mạnh thứ hai thất huyền môn thiếu chủ cũng mới tứ phẩm linh tiên mạc thôi la hạo hoặc vũ bạch âu vi lâm dục vũ liền có thể hoàn toàn ngăn trở lâm cựu nguyệt đều không có xuất thủ dục vọng rầm rầm rầm diệp tiêu vung vầy hai đạo nịch thiên kiệt khí quanh thân càng thêm trong suốt phản phất một cái vũ trụ tại thai ngén hắn cùng h i ê n viên công tử đại chiến từ mặt đất giết tới trên chín tầng trời trùng điệp mạch trùng ba đánh sơ sắc bát hoang t ử khí ban đầu song phương còn thế lực ngang nhau ba trăm hiệp về sau diệp tiêu đã càng đánh càng c u ồ n g bắt đầu tiến vào ưu thế hơn ngàn hiệp về sau diệp tiêu chiến máu hoàn toàn sôi trào lên bắt đầu đè ép h i ê n viên công tử đánh để quanh người hắn huyết hoa biểu bay mà nó cái này tốc độ phát triển là người sao nhân viên công tử con người tự chiến mấy cái này nịch thiên người thiên p h cao quá dọa người người khác cần tích lũy trăm vạn năm ngàn vạn năm mới có thể thu được kinh nghiệm bọn hắn chỉ cần nhìn một chút liền có thể lĩnh ngộ hắn dài đến mây chục vạn năm ma luyện suất chiến đấu kỹ xảo trong đối chiến bị diệp tiêu liên c u ồ n g hấp thu ngắn ngủi hơn ngàn hiệp chém giết đối phương liền đã hoàn toàn học đi chẳng những học xong hơn nữa còn thanh x u ấ t v ũ lam mình ra công gia cường đại hơn chiến pháp mẹ nó cái này còn đánh cái cái rắm h i ê n viên công tử đều sắp tức giật khóc người với người tranh l ệ n h thật so với người cùng chó ở giữa lớn quá nhiều lần cùng loại này nịch thiên người đánh hoàn toàn chính là tuyệt vọng chỉ cần ngươi không có một chiêu miễu s á t bọn hắn năng lực đối phương trong thời gian ngắn liền có thể trở nên thanh x u ấ t vu lam còn mạnh hơn ngươi cùng b ậ t học khác nhau ở chỗ nào nhưng hắn thật tình không biết có miễu s á t năng lực cũng không có chút ý nghĩa nào hoắc vũ có thể vũ hóa trùng sinh diệp tiêu cũng l i n h ngộ bất hủ bất d i ệ t đại pháp la hạo thì có thần thân thể hoa kiếm bạch đ ấu vi có thể tuyệt sử luân hồi cơ hồ mỗi người đều có nghịch thiên thủ đoạn bảo mệnh nói cách khác hắn chẳng những nếu có thể miễu sắt còn muốn có thủ đoạn có thể nhằm vào diệp tiêu các loại n ị c h thiên thủ đoạn bảo mệnh mới có thể làm đến tất thắng diệp tiêu đã hoàn toàn nghiền ép h i ê n viên công tử mỗi một quyền đều chấn động đến hắn thổ hết u y chỉ có thể trốn h i ê n viên công tử biết mình không có đường sống lập tức chuyển thân chạy trốn trốn không thoát diệp tiêu quát trói thai một tiếng ẩm vang đổi tới ông ngay tại hắn sắp đổi kịp thời điểm trước mặt vặn vẹo vỡ vụn chiều không gian thế mà phát sinh biến đổi lớn cái gì diệp tiêu sắc mặt chấn động trước mặt hỗn loạn chiều không gian tại bị đại pháp lực sửa đổi mơ hồ có thể nhìn thấy thời không bờ bên kia là một chỗ đại tế đản tiếp theo một cái t r ớ c mắt một đôi đại thủ đã vươn ra trực tiếp sẽ rách hai phe thời không đợi diệp tiêu thấy rõ tế h đàn kia thượng nhân mặt thời điểm con ngươi nhịn không được co rụt lại là ngươi s ấ p s ấ p cường thế đại tu sĩ từ trong đó dậm chân mà đến mặc dù vẫn như c ũ là hóa thân nhưng so trước đó không biết khí thế muốn cường thịnh gấp bao nhiêu lần cuối cùng thành công văn sĩ trung niên n g n g đầu ánh mắt bên trong tràn đầy âm t à n cùng sắc cơ hắn quay đầu nhìn xem chật vật chạy trốn hiên viên công tử nhất câu tay hiên viên công tử lập tức đình t r ệ ở bị không thể cãi lại pháp tác lực lôi cuốn mà đến cái này hiên viên công tử con ngươi co g i ù lại không dám tin nhìn xem cái tia trung niên văn sĩ trực tiếp chống rông sáng tạo ra một cái không tồn tại phát tắc hóa hư làm thật linh chủ cảnh đại tu sĩ ba linh tiên chia làm cựu phẩm linh tiên linh hư ba cảnh linh chủ ba cảnh linh hư ba cảnh có thể hóa thực thành hư được tôn là đại tu sĩ mà linh chủ ba cảnh càng tại trên đó có thể làm được hóa hư làm thật hắn rất xác định vừa rồi đem hắn hút tới quy tắc chi lực chính là hóa hư làm thật sinh ra quy tắc lực là linh chủ cảnh đặc quyền sở dĩ khẳng định như vậy cũng là bởi vì phụ thân hắn cấp bảy thế lực nhân viên đại tộc tộc trưởng chính là một vị linh chủ cảnh đại tu sĩ linh chủ cảnh sao Văn s chương bảy trăm tám mươi lăm ca ca có người khi dễ ta chương bảy trăm tám mươi lăm ca ca có người khi dễ ta hóa hóa thân nhân viên công tử miệng đều dọa run run một tay xé rách thời không có thể hóa hư làm thật linh chủ cảnh đại năng chỉ là một đạo hóa thân nói cách khác trước mắt cái này văn sĩ trung niên so với hắn cha còn mạnh hơn không biết bao nhiêu một đạo hóa thân cũng đã là cấp bảy thế lực c h i chủ cấp bậc cường độ ngươi không tệ nếu không phải ngươi cùng tiểu tử kia đối chiến đem nơi này chiều không gian biết đoạn ta còn cần một hồi mới có thể xé rách thời không tới văn sĩ trung niên cười t ủ n g tịm hiền lành vô cùng nhìn xem hiên viên công tử có thể đến giúp tiền bối kia thật là v ă n bối may mắn hiên viên công tử nuốt ngủ nước bọn không dám lịch lại đại nhân vật đáng sợ như vậy ha ha ha ngươi rất không tệ văn sĩ trung niên nhẹ gật đầu phía sau hắn khôi ngô lao giả yêu dã nữ tử lục bào nam tử cũng theo thứ tự đi tới từng cái đều tản ra khí thế đáng sợ rung động chín tầng trời bắt hoang quanh người hư hảo hết thể đều hiện hóa làm thật thực phản phất tùy thời có thế giới đang sinh ra、ừ. khôi ngô lao giả liếc mắt liền nhìn ra văn sĩ trung niên y tứ t h â n thức truyền âm n ó i kế tiếp vật chứa nhìn rất có tư chất có lẽ rất thích hợp văn sĩ trung niên nhàn nhạt trả lời thu hoạch lịch thiên kiếp khí về sau liền đem hắn mang về ly châu đ ộ n tiên bồi dưỡng thành hoàn mỹ vật chứa đã có duyên phận ngươi nhưng nguyện bái ta chờ vi sư văn sĩ trung niên hiền lành nhìn về phía nguyện ý tham sinh hữu hạnh h i ê n viên công tử vui mừng quá đôi đây chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc m à lại có bực này đáng sợ cường giả nguyện ý chủ động thu mình làm đồ đệ chỗ tốt này không chiếm thị phí rất tốt văn sĩ trung niên khoác tay chỉ có thể hóa thân tới không cách nào mang theo bảo vật gì binh khí trong tay ngươi cái này huyền phẩm tiên kiếm nhưng thật ra vô cùng tiện tay lấy ra cho sư phụ dùng một lát cái này h i ê n viên công tử sắc mặt đại biến nhân viên tiên kiếm thế nhưng là nhân viên đại tộc bệnh t ă n tử à huyền phẩm tiên kiếm bản tọa cũng không thiếu chỉ là hóa thân giáng lâm không có tiện tay binh khí mà thôi văn sĩ trung niên n h ư mày bỏ đi hiên viên công tử nghĩ hoặc chờ ngươi bái sư về sau tiện tay ban thưởng ngươi một kiện huyền phẩm tiên b i n h chính là cái gì hiên viên công tử trần kinh con ngươi phóng đại coi là thật a văn sĩ trung niên lười nhác giải thích bởi vì không cần giải thích tiền bối cứ việc cầm đi dùng hiên viên công tử liên tục h i ê n kiếm hiên viên tiên kiếm cuối cùng không phải hắn nếu như mượn văn sĩ trung niên dùng một lát liền có thể đổi lấy một kiện chân chính huyền phẩm tiên kiếm vậy liền máu kiếm lời a văn sĩ trung niên tiếp nhận tiên kiếm ánh mắt liền nhìn về phía trước mặt như lâm đại địch hoác vũ sáu người nói qua ta sẽ l ầ người nữa n trở về. Các người, chuẩn càng vong kỹ tử sai Tứ đ lúc i n h cảnh hư ép. Lớn hiếp nhỏ đầu đối ngươi cũng chỉ có khinh thường hiện tại càng khinh thường văn sĩ trung niên lạnh vệ nhìn xem hoắc vũ rất tốt ta nhất nhớ chính là ngươi ngươi miệng lưới bén nhọn một hồi người đầu tiên giết ngươi sư minh ngươi ngoài miệng nói để ta làm khi thịt kỳ thực lại luôn cái thứ nhất trào phúng kéo cửu hận thật là khiến sư đệ ta cảm động a diệp tiêu nhịn không được nói hoặc vũ im lặng kỳ thật hắn thật sự là muốn cho diệp tiêu làm khi thịt nhưng người nào để hắn trào phúng lực mạnh nhất đâu địch nhân luôn luôn trước hết nhất bị hắn hấp dẫn tới hắn cũng rất bất đắc gì a khu khu tiểu sư đệ ngươi có thể hiểu được sư minh nôi khổ tâm của ta liền tốt bất quá đã bị hiểu lầm hư o sao tạo á c cũng thích, cái có Vũ vĩ không muốn giải thích, dù sao cái này lầm có trợ giúp tạo nên hắn quang giải giúp hiểu huy lầm đại đại trợ dù s huynh hình tượng. Ừ, chính ở chỗ này nói chút nát nói nhìn lần này các ngươi còn cầm cái gì đâm văn sĩ trung niên quát trói thai một tiếng trực tiếp trong n g á y mắt kia một chỉ bán ra trực tiếp tạo nên ra một cái không biết cỡ nào chìm trọng huyền thiết cầu hóa hư làm thật nhưng tại trong hư vô trực tiếp sáng tạo quy tắc cùng tạo vật có thể so với một chút cố sự trong truyền thuyết sáng thế thần đương nhiên lấy linh chủ cảnh tồn tại uy năng mở một trong đó quy bên trong cự sinh linh đại thế giới xác thực rất đơn giản kia huyền thiết cầu bên trên kèm theo nặng nghề quy tắc nặng nề đến không cách nào tưởng tượng cực tốc mà đến xuyên thủng cao duy để hết thệ đều sụp đổ phá diệt lục đạo trận lâm tự n g u y ệ t diệp tiêu chủ đạo đại trận cực tốc tạo thành lục đạo trận h ừ lập lại chiêu cũ coi là còn hữu dụng sao trận này s á t thực nguyên diệu nhưng thật tình không biết lấy lực phá pháp bốn chữ sao tại chính thức cảnh giới cao tồn tại trước mặt các người vĩnh viễn là sâu kiến xuất ra thủ đoạn gì đều như thế văn sĩ trung niên cười lạnh t r à phúng siêu dứt lời thời điểm huyền thiết cầu đã đánh tới trước mặt lục đạo chi luân như muốn tiêu mất nhưng lại như pha lê trong nháy mắt bị đụ nát căn bản là không có cách ngăn cản ông sáu người bị bắn bay hướng phương hướng khác nhau s á t mặt đều ửng hồng hoác vũ la hạo chờ chỉ vượt qua nhất trọng lịch t i ê n c á c người càng l à trực tiếp khỏe miệng tràn ra máu tươi hiển nhiên bị thương không nhẹ dù l à có lục đạo trận giúp đỡ hóa giải tuyệt đại bộ phận lực lượng linh chủ cảnh phát ra công kích c ũ n g y nguyên không phải bọn hắn có thể tiếp nhận cảnh giới tu vi tranh lệch thật quá tốt đẹp lớn ba mà nó lần này là thật không có biện pháp hoác vũ không kèm được vẻ mặt cầu xin nói lần này táng địa chi hành rõ ràng cùng trước đó không giống nhau lắm sư phụ một mực không ra mặt chẳng lẽ lại là có nỗi khổ tâm mang theo đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm lâm cửu nguyệt lại nổi giận không thể gặp mình mấy cái sư địa t h ụ thường tiểu a nói ca ca có người khi dễ bội mội của ngươi Ngươi còn có quản hay không hoa vũ la hạo đều kinh ngạc nhìn qua bọn hắn đều từng kêu gọi qua lâm dương nhưng lâm dương không để ý đến bọn hắn cựu nguyệt sư cô kêu gọi có thể thành sao a i cho nên làm huyền văn sĩ trung niên trào phúng ngữ điệu còn chưa nói ra lâm cửu nguyệt trước mặt hư không liền dập dần mở rộng một đạo áo trắng thân ảnh từ trong đó đi ra hắn lạnh nhạt mở miệng bình tĩnh mà bá khí bên cạnh để lọt thanh em vang vọng tiên cung t h ậ sao hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ai có bản lĩnh d á m khi dễ ta lâm dương mượn mội, mội chương bảy trăm tám mươi sáu tất nhiên không xong vậy thì tại hôm nay đem các ngươi kết thúc chương bảy trăm tám mươi sáu tất nhiên không xong vậy thì tại hôm nay đem các ngươi kết thúc ngoa tào sư phụ hoác vũ la hạo đều nhìn trận tròn mắt như thế mẹ nhà hắn n h a n h a hoác vũ nhịn không được thốt ra bọn hắn vừa rồi la rách cổ họng đều không gặp lâm dương h i ệ n thân đây chính là thân mội mội cùng đồ nhi ở giữa t r ê n lại sao hắn khóc không ra nước mắt cuối cùng vẫn là không cách nào so sánh được a la hạo cùng diệp tiêu lướt nhau đều cười khổ lên tiếng bạch đấu vi thì là ánh mắt có chút t ạ m đạm trong lòng suy nghĩ n g à n vạn không biết suy nghĩ cái gì văn sĩ trung niên ánh mắt chấn động nghe cái này lâm dương đại danh cũng đầy đủ lâu bây giờ rốt cuộc xuất hiện sao rốt cuộc hiện thân còn tưởng rằng ngươi không có tư cách xuất hiện tại thái cổ táng địa đâu văn sĩ trung niên niết miệng cười một tiếng ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là dạng gì tồn tại có thể một người bồi dưỡng được sáu vị n ị c h thiên người ồ nghe vậy khôi ngô l á o giả yêu giá nữ tử lục bào nam tử cũng đều kích động lên một người bồi dưỡng được lục đại n ị c h thiên người tuyệt không phải t r ư n g hợp hắn bất quá là người thiếu niên Có t hôm ể có cái gì nịch cái nịch cấp đó pháp. pháp giá thiên tu vi. bởi giữ loại thiên gì Dương vì Nhất định này nắm nào ổn định này, trị tu một vượt qua v là Lâm bí pháp. Bí pháp này, giá trị vô lượng. Vạn cổ khó k i ế Hôm nay cái này lâm dương chủ động đi ra trong mắt bọn hắn hoàn toàn chính là cho bọn hắn đưa bí pháp đến rồi là bọn hắn bình sinh ít thấy đại tạo hóa ba h ắ n là các ngươi sư phụ hiến viên công tử thất huyền môn chủ chờ cũng không dám tin tưởng lâm dương sinh mệnh c h i hỏa thanh tịnh mà bành trướng hiển nhiên là người thiếu niên tuyệt sẽ không vượt qua mười v ạ tuổi một thiếu niên người so với bọn hắn số tuổi còn nhỏ thế mà đã bồi dưỡng được sáu cái nịch thiên người so sánh dưới tự mình tính cái gì lại bị một thiếu niên người bồi dưỡng đồ đệ đánh bại vô cùng nhục nhã quả nhiên là vô cùng nhục nhã ba sư phụ ngài rốt cuộc xuất hiện hoắc vũ c ư ờ i thầm còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên lâm dương l ư ờ m hoắc vũ một chút hoắc vũ sắc mặt lập tức biến đổi trong lòng bắt đầu b ộ n trồn mà lâm dương thì là khoẻ miệng nhấc lên ý cười các ngươi lần này độ kiếp ta đều thấy rõ biểu hiện rất tốt chờ một hồi đều có ban thưởng a ba thật sao mấy người đều rất kinh hỉ lâm dương ban thưởng từ trước đến nay bất phàm đạt được chính là kiếm được a cái c gì văn sĩ trung niên cùng khôi ngô láo giả lướt nhau run lên trong lòng ngươi biết lai lịch của chúng ta cái này sao có thể bọn hắn đều là rất cổ láo nhân vật giống như bọn hắn cảnh giới cớ này thọ nguyên đã phi thường vĩnh cửu liền xem như tiên giới hủy diệt bọn hắn cũng có thể tìm tới cơ hội ngủ đông chờ đợi tiên giới khôi phục bọn hắn sống bao lâu chính mình cũng nói không rõ mà người thiếu niên này vậy mà có thể một chút xem thấu lai lịch của bọn hắn liếc mắt một cái t h ấ y ngay rất khó sao lâm dương cười lạnh văn sĩ trung niên mướn mày cảm thấy lâm dương căn bản không muốn giảng lời nói thật thế là cười lạnh một tiếng vô luận như thế nào nhìn thấy chúng ta hóa thân thực lực còn dám lộ mặt không thể không nói n g ư ờ i rất có can đảm thật sao lâm dương âm thanh lạnh lùng nói ta ngược lại thật ra cảm thấy các ngơi chèn ép mội, mội của ta cùng đồ đệ vẫn còn dám đứng trước mặt ta phát nôn bừa bãi càng là gan to bằng trời văn sĩ trung niên cười nạo một tiếng từ xưa cường giả chế định quy tắc n g ư ơ i đồ đệ giết đồ đệ của chúng ta có cái gì không thể đồ đệ bất quá là lọ chứa của các ngươi thôi lâm dương lắc đầu thứ ba ly châu động thiên mà đến tứ đại cường giả thật kinh ngạc vốn cho rằng lâm dương biết đến không nhiều nhưng vật chứa hai chứa đều đã nói ra miệng hiển nhiên hắn đã biết chi tiết cái này quá kinh khủng không thể để ngươi sống nữa văn sĩ trung niên ánh mắt càng thêm rét lạnh giao ra độ n ị c h thiên cướp bí pháp ta lưu ngươi toàn thây dứt lời hắn tiến lên trước một bước khi thế kinh khủng che đậy bắt phương cao duy hiển hóa và tượng linh chủ cảnh uy năng hiển lộ không thể nghi ngờ lộ cộc cái này tình cảnh đáng sợ để đám người nhịn không được nuốt nước miếng linh chủ cảnh kinh khủng như vậy hiên viên công tử trở càng là lộ ra âm trầm ý cười thiếu niên mặc áo trắng này làm sao có thể chịu nổi linh chủ cảnh cường giả liền xem như trong truyền thuyết thần kiếm di tử hắc bạch song long cũng tuyệt không có khả năng làm càn lâm dương nhữ mày quỳ xuống cho ta quắt khẽ âm thanh rơi xuống tề tiên sinh nguyên bản tràn ngập trào phúng đôi mắt bỗng nhiên chỉ trệ quanh thân hiển hóa cao duy và tượng vậy mà tại trong nháy mắt phá diệt cái này sao có thể hắn trong nháy mắt liền đánh mất đối đạo cảm ứng cùng thời khắc đó thân thể của hắn như bị k h ô n g chế trực tiếp quỷ trên mặt đất cái gì khôi ngô lao giả h i ê n viên công tử trở ra đầu đều run lên thét lên lên tiếng một chữ để một vị linh chủ cảnh hóa thân quỷ đây thật là người thiếu niên sao quá mức kinh dị ta còn không có xuất thủ t h ế tiên sinh đều nộng hắn mang theo vô tận tự tin mà đến kết quả thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có liền bị một chữ a quỷ người tề tiên sinh muốn nói điều gì mà lâm dương đã xuất hiện ở trước mặt hắn một quyền d o n h đến、Đồng. hết thể đạo và pháp tại lâm dương trước mặt đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào giản dị nắm đấm căn bản là không có cách ngăn cản chỉ nghe một tiếng bạo hưởng thế tiên sinh đầu lâu trực tiếp sụp đổ hóa thân vỡ nát ngoa tạo đẹp trai như vậy hoác vũ mấy cái đều nhìn l ê y người một quyền liền doanh s á t linh chủ cấp hóa thân sư phụ đến cùng là cảnh giới gì la hạo nuốt n g ụ m nước miếng vô cùng kích động không có chút nào sức chống cự khôi ngô lao giả áo xanh nam tử yêu dạ nữ tử tay đều đang run r u y nơi nào còn có tái chiến tri chi tâm đạo hữu người qua chúng ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ còn xin lưu tình yêu giá nữ tử mở miệng quát vì ngưng tụ mấy cái này hóa thân bọn hắn phí hết cái giá rất lớn như bị chém giết đối bọn hắn bản thể ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn không tệ đã đạo hữu ngươi biết lai lịch của chúng ta đối với chúng ta thực lực thân phận chắc hẳn vô cùng rõ ràng còn xin không muốn tìm phiền t h á i cho mình chúng ta cái này vài câu hóa thân ngươi như thật toàn diệt rơi chính là cùng chúng ta mới lao g i ả triệt để kết thủ ngươi nghĩ dẫn lửa thân trên sao khôi n ô láo giả gấm hét bọn hắn bản thể thực lực đã thâu huyền cảnh giới cực cao Đối i mặt l n h chủ c â n h tu phật ư a hẳn l khôi ngô láo giả tóc trắng lập tức nhóm lửa diễn đến bất diệt chi hỏa khôi ngô láo giả con ngươi co giục lại vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều không thể dập tắt ngọn lửa kia hóa thực thành hư hắn muốn động dùng pháp tắc đem hỏa diễn hóa thành hư vô nhưng pháp tác x i ề n g xích đều bị ngọn lửa trực tiếp đốt diệt hóa hư làm thật hắn lập tức từ trong hư vô d i ệ n hóa các loại thánh thủy đi dập tắt ngọn lửa kia y nguyên không có chút ý nghĩa nào toàn bộ bị khoảnh khắc bốc hơi、không、ba ngươi đến cùng làm cái gì khôi ngô láo giả gầm hét hắn kêu thảm sưng ơ mu bàn chân hỏa diễm để hắn thần hồn đều đang thiêu đốt sống sờ sờ nhìn xem mình bị thiêu chết lộc cộc áo xanh nam cùng yêu dã nữ con người cự chiến gậy ngón tay một cái đốt sống chết t ư thực lực thứ hai cường đại khôi ngô láo giả hóa thân bọn hắn lại lấy cái gì đ ế đánh ta nhớ kỹ ngươi ly châu động thiên cùng các ngươi không xong. yêu ra nữ tử quát chói thai một tiếng muốn chủ động binh giải mình hóa thân đã không xong vậy liền vào hôm nay kết thúc các ngươi ly châu động tiên tốt lâm dương cười nạo h một tiếng đại thủ dối ra thế mà bắt lại một đạo hóa thân Động. đạo đều đây Trong hắn dùng thân thỉnh thịt vỡ thành mảnh、vỡ. Trưng 787. Siêu thoát phía trên. Trưng 787. Siêu thoát phía trên. Hiên viên công tử, thất huyền môn thiếu chủ trở đều thấy chóng đây là cỡ nào tay chút thịt thoát thoát tử, thất thiếu trở thấy kia hai hóa phía phía chủ có sức, cỡ lực. Siêu Siêu vỡ vỡ. vĩ là 787. 787. nếu như cứ như vậy đến xem chẳng phải là nói thiếu niên mặc áo trắng này có thể dễ như t r ở bàn tay một người liền đ ổ diện một cái thất cấp thông môn ngẫm lại liền biết có bao nhiêu người tiên tiền tiền bối ngài h i ê n viên công tử chờ run như run dậy sợ lâm dương giết bọn hắn mà lâm dương chỉ là nhàn nhạt thu hồi ánh mắt các ngươi còn chưa xứng chết trong tay ta dứt lời hắn tùy ý sẽ mở trước mặt thời không cửa hang dậm chân mà vào h i ê n viên công tử thất huyền môn thiếu chủ trợ thật dài nhẹ nhàng t h ở ra trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhục nhã bọn hắn đều đã là thế hệ thanh niên người nổi bật cái này lâm dương tuyệt đối so với bọn hắn số tuổi thì nhỏ hơn nhiều kết quả tại người ta trong mắt bọn hắn ngay cả bị người ta giết cũng không có tư cách trở về nhất định phải quyết trí tự cường cuối cùng sẽ có một ngày báo hôm nay sỉ nhục không tệ ba trăm vạn năm hà tây ba trăm vạn năm hà đông h i ê n viên công tử thất huyền môn thiếu chủ nghiến răng nghĩ lợi uy hai người các ngươi tựa hồ quên sự tình gì a tiếng cười lạnh chuyển đến h i ê n viên công tử cùng thất huyền môn thiếu chủ đông nhiên ngầm đầu phát hiện mình đã bị hoắc vũ sáu cái từ khác nhau phương hướng cho b a vây xong mạng ta xong rồi h i ê n viên công tử ai tiếng hô truyền vang ức và dặm ly châu động tiên văn sĩ trung niên bốn người từ tế đàn bên trên m ừ n g t ỉ n h khoe miệng đều tại chảy máu từ đâu tới siêu cấp quái thai một thiếu niên người vậy mà có thể tổn thương t a nhóm chẳng lẽ là cái gì kinh khủng đại năng c h u y ể n thế cái này lục đạo luân hồi đều sập còn có thể c h u y ể n thế g ạ t người đi trừ phi là loại kia đ ỉ n h phong vô thượng đại lão mệnh số chưa tuyệt lấy tự thân mệnh số làm b ộ t liếng lịch t i ê n đầu thai cho dù là loại kia nhân vật thời đại thiếu niên liền có thể tùy ý miệu sắt linh chủ cảnh c ư n g giả không khỏi cũng quá khoa trương đi mấy người tương hô đối mặt đôi mắt bên trong lóe ra kinh nghi bất định c h i sắc hắn sẽ đuổi theo sao áo xanh nam tử chưa tình hồn vừa rồi hắn nhưng là bị kẹt cổ liền bóc chết sợ cái gì coi như hắn có thể giết linh chủ cảnh tu sĩ chẳng lẽ lại thật đúng là có thể cùng chúng ta tranh phong sao văn sĩ trung niên vẫn như cũ bình tĩnh trong mắt lấp lóe tự tin một thiếu niên người thôi cho dù n g h tiên cũng tuyệt đối không đi song siêu thoát linh tiên đường không có khả năng tu vi thông huyền như hắn thật có thể làm được cho dù tại thái cổ đều hoàn toàn có thể bị thần đỉnh dâng lên thần đàn n g h t i ê n như vậy tồn tại lấy trên đời chi lực bồi dưỡng hắn một cái nói không chừng hắn thật đúng là có thể tại thái cổ thành thần thay đổi thái cổ kết cục cũng thế khôi nô lão giả mấy người đều gật đầu yên lòng mà lại lui một vạn bức giảng cho dù hắn chân tu vì thông huyền lại như thế nào chúng ta bốn người lão ra hỏa tụ cùng một chỗ tăng thêm ly châu động thiên nhiều năm như vậy bố trí còn không giết được hắn mà như hắn thực có can đảm đến sẽ làm cho hắn vạn kiếp bất phục hải cốt không còn áo xanh nam tử sau khi hiểu rõ lập tức ưỡn ngực ngẩm đầu lên cười lạnh phát ngôn bờ bãi có đúng không một đạo tiếng cười khe văng lên bốn người sắc mặt đại biến ẩm vang ngầm đầu thiên khung phía trên thời không thông đạo bị xé mở thiếu niên áo trắng chân đ ạ p đại đạo bậc thang mà đến diệp nhưng như thần hắn bình tĩnh mở miệng ta đã tới nhìn các ngươi như thế nào để cho ta vạn kiếp bất phục hải q u ố c không còn thật đúng là dám đến thật to gân ba bốn người bỗng nhiên đứng dậy khó có thể tin nhìn xem k i a tắm rửa đạo quang mà đến thiếu niên áo trắng đạo hữu mặc dù không biết ngươi là thần thánh phương nào nhưng ngươi có chút bức bách quá mức khôi n ô lão giả ánh mắt âm hàn đến cực hạ nếu ngươi tiến thêm một bức về phía trước đừng trách chúng ta thật cùng ngươi không chết không n g t a l bước chân kiên định đặt xuống mỗi một bước đều tại ba ba đánh khôi ngô mặt m ũ i của ông lão n g ư ơ i khôi ngô láo giả mở to hai mắt nhìn dáng coi thường như vậy lao phu ba hai người các ngươi đi đem hắn b ắ t đến chúng ta yêu g i ã nữ tử áo xanh nam t ử s ư ơ n g s ờ trong bốn người hai người bọn họ thực lực yếu so hai người k h á c kém một cái cấp độ cho nên vị cũng tương đối thấp một chút không tệ một thiếu niên người chẳng lẽ các ngươi còn sợ hơn sao khôi ngô láo giả lạnh a một tiếng chúng ta tế luyện nhiều năm như vậy hạo nhiên chính khí tại sao phải sợ hắn sao cũng thế yêu dã nữ tử hai người nhẹ gật đầu chỉ có thể phi thân lâm không lạnh lùng nhìn xem lâm dương nếu biết lai lịch của chúng ta ngươi còn muốn ngăn cản sao không biết chúng ta là từ trong núi thây biển máu g i ế t ra tới sao ly châu động thiên rất lớn trong đó có mười ba châu đồng thời có một loại kỳ lạ năng lượng sản xuất tên là hạo nhiên chính khí một chút cổ lão tu sĩ coi trọng loại này năng lượng phát khởi đại chiến cuối cùng tề tiên sinh bốn người thủ thắng đoạt được ly châu động thiên t r ư ờ n g không quyền nhưng muốn nắm giữ hạo nhiên chính khí nhất định phải tâm niệm thuần khiết nhân tài có thể nhưng bốn người đều là tán tu xuất thân một đường sở soạn lần mỏ tâm tư đã sớm thâm trầm như biển căn bản là không có cách hoàn toàn t r ư ở n g không hạo nhiên chính khí cho nên bọn hắn nhất định phải bồi dưỡng được một cái vật chứa có thể gánh chịu những năm gần đây bọn hắn chứa đựng hạo nhiên chính khí đem cái này vật chứa bồi dưỡng hoàn mỹ về sau luyện thêm vì khôi lỗi trở thành hình người của bọn họ binh khí uy năng trở nên vô cùng đáng sợ thì tính sao lâm dương lắc đầu cũng không đem những này để ở trong lòng ngươi có biết chúng ta vì bồi dưỡng cái này vật chứa hao tốn nhiều ít tâm huyết mà đồ đệ của ngươi lại đem cái này vật chứa giết chúng ta chỉ là đi hơi thi nhỏ trừng phạt mà thôi không quá phật đi ngươi cũng chém chúng ta hóa thân cũng coi như báo thủ tội gì nhất định phải chạm thảo trừ căn áo xanh tu sĩ cùng yêu dạ nữ tử đều quát trói t h a i bọn hắn nhìn không thấu lâm dương mặc dù lý trí bên trên cảm thấy một thiếu niên người không có khả năng tu vì thông huyền nhưng nội tâm chính là không có từ trước đến nay kinh dị cảm thấy hắn tâm bất khả chắc từ khi lâm dương đặt chân nơi đây về sau toàn bộ thế giới hạo nhiên chính khí đều tại sao động bất an lời của ngươi nói mình tin sao lâm dương lạnh lùng nhìn lại áo xanh tu sĩ yêu dạ nữ tử cười lạnh một tiếng tin hay không nhưng không phải do ngươi sau một khắc lâm dương phía sau không gian vỡ ra một thanh mang theo vô tận hạo nhiên chi khí trường kiếm đột n g ộ t xuất hiện mang theo thông huyền phát tác muốn trong nháy mắt xóa bỏ hết thảy a lâm dương chỉ là cười lạnh một tiếng bước chân tiến lên trước cái kia vừa mới t r i ể n lộ uy thế huyền phẩm tiên kiếm bị tiếng bước chân kia trực tiếp c h ấ n vỡ người đã quá ớt đạo quả ba giờ khắc này tứ đ ạ i cổ lão tu sĩ đô đầu náo một mộng chỉ là tiếng bước chân liền đem một thanh huyền phẩm tiên kiếm c h ấ n vỡ chứng minh lâm dương tu vi tuyệt đối đã bước ra siêu thoát linh tiên lĩnh vực trở thành một tôn chân chính thái ớt huyền tiên năm r hậu tiên đại đế thiên đế quá độ tu đạo bước thứ hai p h à m tiên t r â n tiên tiên đế tế đạo quá độ tu đạo bước thứ ba siêu thoát linh tiên cựu phẩm linh tiên linh hư ba cảnh linh chủ ba cảnh luân hồi cảnh quá độ tiên đạo bước thứ tư thái ớt huyền tỷ hệ n trường bảy trăm tám mươi tám đương thời tối cường chương bảy trăm tám mươi tám đương thời tối cường t r ờ i ạ hắn thật đã thông huyền một thiếu niên người mười vạn tuổi không đến thái ớt huyền tiên ba t ế tiên sinh khôi ngô láo giả các loại đều cảm thấy ra đầu r u lên hoảng sợ nhìn xem thiếu niên áo trắng kia trong lòng có kinh đào hải lãng cái này sao có thể tứ đại cường giả đều cảm nhận được một loại khó tả quỷ dị thái ớt huyền tiên từ xưa đều là cường giả đại ngôn t ử tu vi thông huyền tạo hóa ngàn vạn chứng được thái ớt đạo quả thông h i ể u vạn pháp huyền diệu từ xưa đến nay có mấy người gặp qua thời đại thiếu niên liền đặc t h â n thái ớt huyền tiên tồn tại loại này lịch thiên tồn tại chỉ có tại trong truyền thuyết thần thoại có hoàn toàn siêu việt lẽ h ư ờ n g cho dù là trong truyền thuyết có thể tại thời đại thiếu niên liền thành thái ớt đạo quả cũng cực kỳ hiếm thấy đều là có thể tại thần thoại thời đ khôi ngô láo giả thấp giọng h ô thần thoại thời đại truyền thừa đã triệt để đoán mất liền ngay cả thần thoại thời đại là có hay không chính tồn tại đều còn nghi vấn chỉ còn lại làm người ta rung động nhất đôi câu vài lời lưu truyền bị người coi là truyền thuyết thần thoại lưu truyền độ rộng nhất là một con thần hầu thiên sinh địa dưỡng sinh ra có được mạnh nhất chi thần thể nịch tiên nhất chi thiên phú thập tam giới lục đạo tất cả đại khí vận vào một thân hắn sinh ra khao khát trường sinh một mình phiêu dương qua biển cầu sứ hỏi bái nhập nhân vật vô thượng trong độc phủ bảy năm tu được trường sinh pháp ba trăm năm chứng được thái ớt đạo quả đây chính là bốn người trong đầu có khả năng vơ vét đến nhanh nhất chứng được thái ớt đạo quả ví dụ nhưng đó là truyền thuyết thần thoại a đừng nói là hiện thế chính là thái cổ thời kỳ người nghe cũng hoàn toàn là hoang đường trò cười bởi vì kêu hoàn toàn không phù hợp logic cuối cùng nhận biết suy nghĩ nát óc cũng hoàn toàn nghĩ không ra một cái sinh linh như thế nào từ không tới có ba trăm năm liền có thể thành tựu thái ớt đạo quả mà cái này rung động một màn ngay tại trước mắt mình diễn ra bọn hắn thấy được một cái đủ để so sánh truyền thuyết thần thoại người thiếu niên tại thời đại thiếu niên thành tựu thái ớt chính quả đạo pháp thông huyền đánh é n nhìn ra được các người đối với mình thực lực không có chút nào tự tin có thể nói chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng chi phối hạo nhiên chính khí sao c ố này chính khí có lẽ sẽ bị người thúc đẩy nhưng tuyệt sẽ không bị các ngươi loại này chỉ dám dựa vào đánh lén thủ thắng thẳng hề chỗ thúc đẩy mình tâm thuật bất chính bồi dưỡng ra được đồ đệ lại có thể lòng mang chính khí sao lâm dương nết miệng cười một tiếng có thể nói cố gắng của các ngươi từ đầu đến cuối đều chẳng qua là phí công ngươi đánh giám tứ đại huyền tiên đều nổi giận chi phối hạo nhiên chính khí là bọn hắn cả đời này sở cầu vì mục đích này bọn hắn không biết hao phí nhiều ít tâm huyết bỏ ra giá lớn bao、nhiêu. vì đó nỗ lực cả đời m ộ t tưởng lại bị khiển trách vì huyết tưởng ai có thể không giận bất phá phòng chết áo xanh nam tử yêu dạ nữ tử hai tay triển khai thái ớt đạo quả h i ể n hiện lập tức thiên địa h i ể n hiện, hiện v à t ư ợ n g ước vạn pháp tác xiềng xích trói lọi đến c ự c hạng doanh sát hướng lâm dương thái ớt đạo quả huyền diệu vô biên dùng để công sát uy thế càng thêm dọa người nếu là cái này uy năng đặt ở bình thường trong vũ trụ sao trời đủ để cho một tinh vực tại chỗ hủy diệt a lâm dương bắt đầu chấp n i ệ m qua sâu các ngươi đã nhập ma còn mỗi ngày đang lừa gạt mình là chính phái tu sĩ cho mình tẩy não rất thống khổ a ngầm áo xanh nam tử yêu dạ nữ tử con mắt đều hết u y h ồ n g ước vạn p h á p tác xiềng xích xuyên thùng hết thảy càng thêm hừng hực cường thịnh nắt lâm dương đại thủ tùy ý vung lên che kín thương không vô số p h á p tác xiềng xích ứng thanh đứt và ba cái gì áo xanh nam tử yêu dạ nữ tử đều trận tròn mắt thiếu niên chứng thái ớ t thì cũng thôi đi thế mà có thể như thế nhẹ nhõm bài trừ bọn hắn công kích đủ để chứng minh cái này lâm dương tại huyền tiên cảnh nội cũng thành tựu không nhỏ ta không tin hoang đường đến cực điểm cái này sao có thể áo xanh nam tử rít lên một tiếng hám i ệ m vậy mà hiện hóa ra một đạo to lớn lô đen Muốn đem lâm dương thôn vệ đi vào liền ngươi miệng lớn lâm dương đôi mắt hàn quang lóe lên đấm ra một quyển trực tiếp đem h ắ t động kia c h ấ n vỡ Động. áo xanh nam tử trong mắt lóe lên kinh hãi giang bắn bay trong hồ lâu còn không có thu nạp qua huyền tiên ngươi liền đến làm cái thứ nhất đi lâm dương n é t miệng cười một tiếng thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại bay ngược áo xanh nam tử trước mặt ngươi muốn làm gì áo xanh nam tử h ã i nhiên còn chưa kịp đặt câu hỏi lâm dương đại thủ đã trộp vào hàn tiên linh bẩm đầu lâu khoảnh khắc vỡ vụn hô hô thần hôn bị lâm dương trộp vào lòng bàn tay lấy thần hỏa núng k ô làm sao có thể áo xanh nam tử thần hồn kinh sợ phun r a thần hạ hiện hóa ước vạn thủ đoạn nhưng lâm dương bàn tay phản g phất kiên cố nhất lồng giam không cách nào chấn động mảy may suy áo xanh nam tử thần hồn trong nháy mắt bị thần hỏa nung khô hầu như không còn chỉ còn một đạo t à n hồn lưu lại đã mất đi hết t h ể khí lực cùng thủ đoạn xanh ba yêu g i ã nữ tử con người một nước không thể tin được dạng này một vị thái ất huyền tiên cứ như vậy bị chu diện hô lâm dương tùy ý trong nháy mắt đem áo xanh nam tử tản hồn đưa vào luyện ngục hồ lô ly châu động thiên cần phải so một mạch linh cảnh lớn không biết gấp bao nhiêu lần bốn người này cắt đứt toàn bộ ly châu động thiên hạo nhiên trinh khí đoạt tỷ tỷ điểm báo sinh linh cơ duyên tội nghiệp chi lớn hoàn toàn không phải một mạch linh cảnh mấy cái kia siêu thoát linh tiên có thể so sánh luyện ngục hồ lô lần này có thể ăn một bữa thức ăn ngon thích gọi lâm dương hờ hững nhìn về phía yêu dã nữ tử nữ tử lập tức nghẹn nào nàng giờ khắp này phảng phất lại biến thành một cái bất lực p h à m nhân bị khủng bố thần ma để mắt tới toàn thân cứng ác không cách nào dâng lên chống cự chi niệm bị tuyệt đối kinh khủng chi phối hành động cùng tư tưởng sao lại thế mạnh như vậy đây là nàng trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ cứ như vậy đứng đấy bị lâm dương một chỉ xuyên thủng mi tâm tàn hồn đánh vào luyện ngục trong hồ lô ngươi đến cùng đang làm gì văn sĩ trung niên khôi ngô láo giả cũng nhịn không được la hét tại bọn hắn thị giác bên trong nữ tử áo đỏ trực tiếp thất thần sưng s ờ tại trên trời chờ lấy lâm dương đến giết chẳng lẽ hắn còn s o n g tu tâm linh từng đạo quả sao t h ề tiên sinh kinh hô càng giống là bị cực hạn sợ hãi sợ ngây người khôi ngô láo giả mì non nhưng điều phỏng đoán này quá kinh dị bởi vì bọn hắn cảnh giới này tu sĩ không gọi là tâm tính kiên định thần n i ệ m tốc độ kinh người một giây đồng hồ cũng không biết có thể diễn sinh nhiều ít ước vạn cái suy nghĩ kết quả vẫn là bị trực tiếp bị sợ ngây người nàng đến cùng cảm nhận được cái gì tề tiên sinh cùng khôi ngô láo giả nuốt n g ụ m nước miếng không biết sợ hãi làm bọn hắn mồ hôi lạnh chạy r ò n g một thiếu niên người chẳng những chứng được thái ớt đạo quả hơn nữa còn tại thái ớt huyền tiên cảnh nội đơn giản vô địch chi tư liên trạng hai vị cùng cánh tu sĩ không thể giải thích thật là một cái quay thai tề tiên sinh ngưng trọng đến cực hạ nguyên lai trong thiên hạ kinh khủng nhất thiên tiêu là ngươi dấu thật sâu cùng ngươi so sánh thần kiếm di tử hắc bạch song long thậm chí những cái tia thái cổ đế vương dòng dõi lại coi là cái gì chúng ta trước đó dự đoán thật quá buồn cười thế tiên sinh cười khổ một tiếng phải biết những cái kia thái cổ đế vương cũng bất quá đều là thái ớ t huyền tiên mà thôi bọn hắn dòng dõi lại người tiên cũng tuyệt không có khả năng sánh vai bọn hắn bậc cha chú lâm dương biểu hiện đã chứng minh hắn chính là đương thời mạnh nhất thiên tiêu thậm chí có tư cách đi cạnh tranh một chút đương kim xuất thế người bên trong mạnh nhất vị trí mà hắn chỉ là một thiếu niên người chương bảy trăm tám mươi chín hảo một cái h ạ o nhiên chính khí chương bảy trăm tám mươi chín hảo một cái h ạ o nhiên chính khí đạo hữu ngươi rất mạnh coi như chúng ta lần này gây sai người chỉ cần người nguyện ý cùng giải cũng có thể đưa ra điều kiện của ngươi Thế tiên sinh、so、lâm dương biểu hiện ra chiến lược đã siêu việt bọn hắn trừ phi bọn hắn vận dụng cuối cùng át chủ bài d ố c hết hết thể liều chết chém giết mới có cơ hội cùng lâm dương đối kháng nhưng bọn hắn hiển nhiên không muốn làm như thế đến một bước này còn tại hòa đàm giải sao lâm dương lắc đầu các ngươi tại khôi hài sao đạo hữu đây là không có thương lượng thế tiên sinh đôi mắt bên trong hiện lên quyết tuyệt không chút do dự làm việc liền muốn tàn nhẫn mà quả quyết hắn thần n i ệ m trực tiếp quyết tán đến bao trùm toàn bộ ly châu đ ầ u tiên ước vạn hạo như khí một kiếm trạm thương khung hắn tế ra bản mệnh chi binh trực tiếp đem nó hiến tế c h ấ n vỡ tế ra bình sinh kinh khủng nhất một k í c h một k í c h này đem xuyên thủng tinh vũ ngược lại là đủ quả quyết lâm dương cười n h ạ t nói do dự liền sẽ bại trận chúng ta năm đó từ nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh bên trong thảm liệt giết ra đến dựa vào là chính là tàn nhẫn có đối thủ mạnh hơn chúng ta nhưng bọn hắn không có chúng ta nhanh càng không chúng ta hung ác cho nên bọn hắn không có tư cách đạt được cái này ước vạn hạo nhiên chính khí thế tiên sinh trong nháy mắt g i ế t tới lâm dương trước mắt nhanh đến siêu việt thời gian ha ha ha ha lâm dương niềm nở cười to hai ngón b ắ n ra trực tiếp đem kia hội tụ ức vạn hạo nhiên khí trường kiếm kẹp lấy không được tiến thêm, thêm cái gì thế tiên sinh như gặp quỷ gào khóc nói cái này sao có thể tụ tập vô tận t u ế n g u y ệ t hạo nhiên c h í n h khí liền ngay cả thái c ổ vương cũng muốn n h ư ợ n g bộ lui binh sau một khắc hắn liền phát hiện mánh khỏe trên thân lâm dương vậy mà cũng có, có chút mạch sắc quan mang đàng t ỏ ra những cái kia ánh sáng nhu hòa vậy mà cũng là hạo nhiên trinh khí hắn trên thân kiếm kia vô tận hạo nhiên chính khí tại tiếp xúc đến lâm dương trên người tán phát ra chính khí về sau trực tiếp thuận theo nhu hòa không có chút nào tính công kích cái này cũng không kỳ quái hắn vốn cũng không phải là chân chính n ắ m trong tay hạo nhiên chính khí bất quá là cho mượn thiên địa lại thế từ đó có thể v ụ n g về d ẫ n đạo những này hạo nhiên chính khí mà thôi đương những này hạo nhiên chính khí đụng phải chân chính hạo nhiên chính khí t r ư ở n g không giả, tự nhiên cũng liền đã mất đi vi năng dựa vào cái gì người dựa vào cái gì người dựa vào cái gì có hạo nhiên chính khí tề tiên sinh như lục ủy giật mình tâm thần c ự chiến tay cũng nhịn không được b u n g lỏng ra chuỗi kiếm bước chân liên tiếp lui về phía sau trong ý nghĩ lôi mình chặt chợ h ạ o nhiên chính khí dính đến một cọc bí văn loại này lực lượng thần bí cực kỳ hiếm thấy bọn hắn nghiên cứu đến nay cũng chưa từng nghiên cứu ra xuất hiện nguyên nhân chỉ biết là nó lực sát thương phi thường khủng bố một khi có thể nắm giữ những n à y h ạ o nhiên chính khí đủ để cho bọn hắn địch n ổ i thái cổ đế vương ta vì sao không thể có lâm dương trong nháy mắt cầm trong tay vậy quá ớt tiên kiếm chân vỡ tiết lộ sao mà gian u y lòng người sao mà ác độc có thể leo lên đến chỗ cao người không có khả năng tại dọc theo con đường này không làm ác không có khả năng một mực bảo trì sơ tâm công bằng t ế tiên sinh gầm thét theo lý thuyết bất kỳ cái gì người tu hành chỉ cần bước lên con đường tu hành liền không có khả năng trưởng khống hạo nhiên c h í n h khí cho nên chúng ta mới chỉ có thể lựa chọn một cái vật chứa từ hắn xuất sinh liền bắt đầu bồi dưỡng để hắn chỉ tiếp sở chúng ta để hắn tiếp xúc đồ vật như thế mới có thể bảo trì tâm tính của hắn thuần lương từ đó có cơ hội chân chính trưởng khống hạo nhiên trinh khí mà người dựa vào cái gì tu hành đến chỗ cao vẫn còn có thể bảo trì chính n i ệ m trưởng khống cái này hạo nhiên trinh khí lâm dương cười lạnh một tiếng ếch ngồi đ á y giếng chi con ếch ngươi làm không được người khác liền không làm được sao nghiên cứu nhiều năm như vậy ngay cả như thế nào chính khí cũng còn không có làm rõ ràng thật sự là hoang đường t ế tiên sinh con ngươi chấn động rất muốn phản bác lại không lời nào để nói chính khí sinh ra cùng thiện lương cùng tà ác đều không quan hệ lâm dương thản nhiên nói tâm niệm thông suốt liền có thể thai nghẹn chính khí không bởi vì người khác quy vấn mà tận lực vì thiện không bởi vì trầm luận t à muốn mà ước chế không nổi làm ác không vì người khác ánh mắt cải biến mục tiêu của mình không vì thế tục quy tắc trói buộc mà không dám tiến lên ta nói ta đi đều bởi vì tâm ta cho dù ngàn vạn người chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau ta cũng đập vãng cho dù thiên đạo nằm ngang ở trước mắt cũng không đem coi là khớp cảnh như thế mới có thể thai ngén hạo nhiên chính khí thẳng tiến không l ù i chính khí đung đưa tề tiên sinh n g ộ n g nơi này luận hoàn toàn làm vỡ nát hắn trước đây hết t h ể suy luận nhưng mà lâm dương mỗi một chữ phun ra trên người hạo nhiên chính khí liền cường thịnh mười phần một phen nói xong hạo đáng chính khí đã nhét đầy h o à n vũ hình thành một loại đại thế phảng phất ngay cả đại đạo đều muốn tại loại này đại thế trước mặt túi đầu chính khí tốt một cái hạo nhiên chính khí tốt một cái thẳng tiến k ô n g lủi suy nghĩ thông suốt ba thế tiên sinh cười thảm lấy hô to hắn thật hiểu minh bạch dĩ vãng ý nghĩ của mình đến cỡ nào bật cười mặt mũi tràn đầy tự rêu cùng cô đơn chân tướng cũng không phức tạp nhưng chính là như thế một chương giấy cửa sổ lại làm cho hắn vô tận t u ế nguyện chưa từng h i ể u thấu đáo lâm dương lắc đầu tâm cảnh của ngươi quá thấp nếu không có ta điểm phá cho ngươi thêm một vạn cái đ ạ i thế ngươi cũng đâm không mặc tầng này giấy cửa sổ cũng là không cần làm ra bực này cô đơn đáng tiếc biểu lộ Ngươi ba. Th ai không phải một đường sờ soạn lần m ò từ nhỏ bé trong cuộc thời tại dọc theo con đường này đối mặt rất nhiều khống cảnh cho dù ai đều khó tránh khỏi bị ép làm ra vi phạm mình ý nguyện lựa chọn trừ phi giống như ngươi từ nhỏ đã không bị từng tới đánh đập thiên phú đầy đủ n g ư ờ tiên một đường không có chút nào khó khăn cùng trở ngại người mới có thể làm đến suy nghĩ thông suốt khôi ngô láo giả g ầ m h ế t minh bạch chân tướng hắn càng thêm phá phỏng cảm thấy bất công vô cùng lâm dương n é t miệng cười một tiếng hắn xác thực từ khi ra đời liền vô địch cho nên có thể làm được hết thể tuân theo mình bàn tâm sẽ không vì bất, cứ chuyện gì thỏa hiệp, sẽ không bị bất luận bóng người nào vang nhưng cho dù không có cái này thực lực vô địch hắn cũng vẫn là dạng này người có kiếp trước làm chứng cho nên nếu là không có hệ thống hắn không dám hứa chắc mình đi vào huyền huyền thế giới có thể tu được thực lực vô địch nhưng cái này h ạ o nhiên chính khí hắn lại dám khẳng định mình có thể vô sự tự thông đương nhiên hắn sẽ không đem những n à y nói ra bởi vì cho dù hắn nói lao ra hỏa này cũng không có khả năng tin tưởng các ngươi không phải một mực tại truy tìm cái này h ạ o nhiên chính khí đầu ngôn sao lâm dương nết miệng cười một tiếng đã miệng cứng như vậy liền để các ngươi chết được rõ ràng hắn thích nhất giết người chu tâm trực tiếp từ trên thân thể d i ệ t sát đ ị c h nhân đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều thú vị cảm giác tề tiên sinh cùng khôi ngô lão g i ả lướt nhau trong lòng đều kinh nghi bất định chúng ta giữ gìn ly châu động thiên vô tận tuyến nguyệt cũng không từng làm rõ ràng hạo nhiên chính khí đạn sinh nguyên nhân người biết nói qua các n g ư ơ i tâm thuật bất chính lại có một vạn cái đại thế các ngươi cũng không biết rõ lâm dương tùy ý một chỉ ly châu động thiên đại địa trong miệng quát khẽ một tiếng mở ẩm ẩm lập tức nguyên bản bền chắc như thép ly châu động thiên m ư ơ i ba châu từ giữa đó phân liệt ra đến hóa thành m ư ơ i ba cái đại lục bản khối tương hỗ tách mà vết rách bên trong hạo nhiên chính khí điên cùng dâng trào tựa hồ vô cùng tận t ế tiên sinh cùng khôi ngô láo giả con ngươi thích chặt tại kia vết rách phía dưới một đạo kinh khủng vết kiếm ngay tại trậm rã i h i ể n lộ mà ra